Hồng hoang tiệt sáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngược chương 850 trước lúc chiến 850 chiến lầm Tinh khiết văn tử online xem bổn trạm vượt sanh thủ cơ đồng bộ xem thỉnh phỏng vấn Cũng đủ thiên tài địa bảo bị đưa đến hồng hoang trong thiên địa Đây là có thể trồng chất thành sơn thiên tài địa bảo Các loại thần thiết đều là thành đống thành đống Đều là chuyên môn sắp đặt ở một chỗ bên trong tiểu thiên địa Tiểu thiên địa đều phải bị trồng chất đầy Có thể chấn áp thiên địa trọng khí Vậy cần tài liệu thật sự nhiều lắm Tùy chân đảo bá chủ tự mình ra tay tinh luyện những thứ này thần thiết Các loại tiên hỏa, thần hỏa, đảo hỏa giấy lên Toàn bộ tiểu thiên địa đều là một mảnh đỏ bừng Các loại này cực nóng để cho tạo hóa cảnh tu sĩ đều là lúc khó chịu. Chân đảo bá chủ pháp lực vô cùng. Nhưng đối mặt kia như nối tựa như biển thần thiết. Những thứ này chân đảo bá chủ cũng là có chút mệt mỏi. Pháp lực cũng rất nhanh bị hao hết. Những thứ này thần thiết muốn sau một tháng mới có thể tinh luyện hoàn thành nhiều lắm đi. Bên trong tiểu thiên địa. Từng khối từng khối thần thiết bị cấp tốt tinh luyện. Sau đó tinh luyện hoàn thành liền vứt đến bên kia. Hồng Hoang Thiên Địa An bài 30 vị chân đảo bá chủ tinh luyện thần thiết. Nhưng cho dù như vậy, cũng phải cần một tháng. Nghe nói lúc này mới chính là cũng đủ luyện chế một tòa bảo đỉnh tài liệu. Một vị chân đảo bá chủ mở miệng nói. Khán trước người tiên hỏa theo đốt không ngớt, cái chán đều là sinh mồ hôi. Hốn đổn bên trong có nhiều như vậy thần thiết sao? Ai biết? Hiện tại những tiền bối đó đều ở trinh phạt. Cũng theo chúng ta như vậy một kiếp. Không có độ kiếp chân đảo cảnh mới sẽ an bài ở chỗ này làm những thứ này việc khổ cực. Việc khổ cực. Đừng nén giận. Bên ngoài này một ít trinh phạt hốn đổn cường giả nghe nói đã dùng vẫn là nhiều vị Nơi này mặc dù mệt chút Nhưng cũng may an toàn một ít Ta tình nguyện đi trinh phạt tứ phương đường đường chân đảo bá chủ à, hiện tại quá không đáng tiền Đồng giảng bận rộn còn có nơi khác từng tòa tiểu thiên địa Có ở xử lý các loại thần dược Hồng hoang thiên địa đồng giảng góp nhặt đại lượng các loại thần dược Những thứ này thần dược có thể luyện trí thần đan Cũng là trọng dùng chỗ Khả năng sẽ tạo nên một ít cường giả Trên 9 tầng trời Cao nhất một tầng Đó là thuộc về hồng hoang trong thiên địa cường giả đỉnh cao chỗ ở Các loại tiên sơn cao lớn vô cùng Tiên điện thành đàn Hồng quân đảo tổ Dương mi đại tiên đinh nhạc bọn người là cư ngộ ở nơi này Đinh nhạc chỗ ở ở vào ngày đầu tiên phương đông một tòa phía trên ngọn tiên sơn Giờ phút này Hậu thổ nương nương cũng là trở về rồi Thần tôm sơn cũng là không an toàn Thần tôm sơn mặc dù có chống đỡ đại kiếp nản quy lực Nhưng rốt cuộc có thể không có thể đo nổi còn khó nói Hậu thổ nương nương nói Đinh nhạc im lặng Nói Hiện tại đạo tổ ở tìm hiểu như thế nào mới có thể tăng mạnh phòng bị kết giới quy lực. Tăng thêm kia vài món trọng khí nếu như có thể luyện chế thành công. Hồng hoang thiên địa ngăn trở đại kiếp nản nắm chắc vẫn có 6,7 phần 10. 6,7 phần 10, vậy là đủ rồi. Hậu thổ nương nương nói. Chính là ma tổ kia mạnh ma đảo chi vực. Cũng một hoàn toàn chắc chắn. Hiện giờ ma tộc cũng là điên cuồng đang tìm kiếm từng người tài nguyên. Chắc chắn ma đảo chi vực. Bất quá hốn đồn phía trong tài nguyên rút cuộc vẫn có hạn. Hiện tại mấy đại thế lực chia cắt xong rồi hốn đồn. Còn lại, chính là lưới lê gặp hồng quyết chiến. Không ai trần chờ đều ở muốn mau sớm giải quyết. Bởi vì rất nhiều cường giả đều là trong lòng có không hiểu rung động. Đại kiếp nản sắp đến đây Tứ đại thần quốc cùng thiên minh đi có điểm vào Tính ra thực lực của chúng ta vẫn còn có chút bạc nhược Hậu thổ nương nương nói Đinh nhạc cười cười Nói không có việc gì Đang đợi 2-3 năm liền hết thảy không lo rồi Hậu thổ nương nương ánh mắt vui vẻ Nói ngươi muốn đột phá Không có nhưng là cũng đủ ứng đối một chút sự tình Đinh nhạc nói Vài năm này, Đinh Nhạc vẫn luôn là tỏa trấn hồng hoang thiên địa Rất ít xuất hành Hốn độn phía trong cường giả đều có thể đoán được Đinh Nhạc đang tăng lên chính mình Bằng không Đinh Nhạc nếu là ra tay lời nói Khả năng chính là quét ngang tứ phương Không có ai biết Đinh Nhạc ở vô biên trong biển hốn độn chiếm được cơ duyên gì Nhưng hiện nhiên sẽ không nhỏ Dù sao hắn có thể ở bên trong ngây người thời gian không ngắn nữa Hiện tại đế cao cấp nhất những người này trong lòng đều cũng có chút cấp bách Trong lòng bọn họ đều hơi sợ Đều đang nghĩ biện pháp tại sao có thể chô diệt đinh nhạc Nhưng muốn chô diệt đinh nhạc thật sự làm cho bọn họ cảm giác thấy hơi vô lực Hồng hoang thiên địa cũng không thiếu khuyết cường giả đỉnh cao Tùy thời trong đó chậm rãi qua đi Hồng hoang thiên địa tiệm lực đã sắp nhanh khai phá Từng vị cường giả đều là cấp tốt tăng lên Tăng thêm phía trước một ít cơ duyên Hồng hoang mọi người sự tiến bộ tu vi viễn siêu hỗn độn những cường giả khác Tuy rằng hồng hoang thiên địa chân đảo bá chủ số lượng ít một ít Nhưng hiện giờ tứ kiếp bá chủ đã dùng không dưới thế lực khác Ấm Ấm Ấm Hồng hoang trong thiên địa Một tòa đại đỉnh đích sát phôi thô bị đúc xa mà xa Chiếc đỉnh lớn này dừng ở đại địa phía trên Cao trong mây tầm Lớn vô cùng So với một tòa thần sơn còn cao lớn hơn Đỉnh thiên lập địa Tuy rằng còn không có thành hình Nhưng đã có luồng chấn áp thiên địa uy thế Để ở trong này Củng cố như núi Vài vị tứ kiếp bá chủ vây đại đỉnh ra tay Cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng nhau. Đang luyện chế này tỏa hao phí kinh người trọng khí. Hốn độn bên trong. Một vị chân đảo bá chủ ở vượt qua hư không. Ở hướng hồng hoang thiên địa mà đi. Đây là một vị vận chuyển tài liệu bá chủ. Hầu như mỗi ngày. Hốn đồn các nơi đều có từng vị cường giả mang đại lượng tài nguyên trở về thiên địa. Oanh. Đột nhiên. Một thanh kiếm thần tử trong thư không thoáng hiện Thần quang hiện ra Trực tiếp xẹt qua vị kia chân đảo bá chủ thân hình Nhất thời hét thảm một tiếng Hồng hoang thiên địa bá chủ sơi thây trong thư không Đại đảo bi thương khúc xuất hiện Tùy theo một bàn tay lớn xuất hiện Bắt đi này một ít thiên tài địa bảo Cùng một thời gian Từ không cắt nơi Đi trước hồng hoang thiên địa đều đường bá chủ đều là bị đánh lén Nhiều người bị giết Tài nguyên bị cướp đoạt Thật to gan Kim thông nhi hét lớn Vô cùng tiên thiên âm dương thần sát phóng lên cao Hắn toàn lực chặt đứt đối phương thần kiếm Tùy theo cước bộ một bước Tìm được sồi âm thầm ra tay người Như thế nào là cách tứ kiếp bá chủ con mẹ nó ai làm cho tình báo thiên minh ba kiếp bá chủ khóc không ra nước mắt mắt to quay đầu bước đi nhưng tùy theo một đảo âm dương thần sát hóa vượt qua một thanh tiên kiếm ngay lập tức chém tới ba kiếp bá chủ cũng là trực tiếp vẫn lạc tùy theo kim thông không có tạm dừng cấp tốt trở về hồng hoang Nhiều chỗ bị tập kích Chân đảo cảnh vẫn là 23 người Tảo hóa tu sĩ vẫn lạc mấy ngàn Ngày đầu tiên tử tiêu trong cung Một vị chân đảo bá chủ Ở hội báo hồng hoang thiên địa này Trong vòng một ngày tổn thất Xem ra thiên minh cùng tứ đại thần quốc Cùng với chúng ta hoàn toàn quyết chiến rồi Thái thanh thánh nhân mở miệng nói Mọi người im lặng Tuy rằng đều là sinh dận Nhưng cũng đều là sắp tưởng tượng đến Chẳng qua ngày này rốt cuộc là đến đây Di hồng Quân đảo tổ đột nhiên ngầm đầu ánh mắt ló lên một lần Nhìn đi ra ngoài Thiên minh một chỗ trọng địa Nơi này là thiên minh luyện chế trọng khí địa phương Khoảng cách thiên minh đàn tràng không xa Giờ phút này Vô số thiên tài địa bảo hội tổ đến Ở một đám chân đảo bá chủ trong tay Một tòa thật to bảo tháp chính đang chầm chậm thành hình Oanh Nhưng vào lúc này Một bàn tay từ trên trời ráng xuống Che kín bầu trời Tiểu thiên địa này nhất thời nghiền nát Thiên minh cường giả từng cách từng cách kinh dẫn không thôi tiêu to Muốn phóng lên cao Nhưng bàn tay lớn kia thật sự quá mạnh mẽ Ui thế vô song Trong khoảnh khắc, từng vị chân đạo bá chủ nổ tung vẫn lạc, không một có thể còn sống. Cho dù có vài vị tứ kiếp bá chủ cũng một dạng, sơ một một năm nhịp, nhanh nhất đổi mới, vô đạn song xem thỉnh.